Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Nhanh, cho nên nhà họ Lê nhất định không phải là vấn đề đâu. Bây giờ trễ quá sợ không kịp. Cô mở mắt ra thì thấy trời đã tối. Nhìn quanh phòng lại không thấy ai trông rất lạ. Trong đầu cô bắt đầu tua lại những phần ký ức. Cô nhớ ra thì mới biết đây là nhà họ Lê, là nhà của vị tiểu thư đó đây mà. Cô có chân lại rồi nhìn quanh. Nhìn đi đâu? Cô giật thoát mình khi nhìn qua bên kia, chỗ cái tủ áo cao cao. Ở trong bóng tối mập mờ do ánh trăng ở ngoài kia chiếu vào, cô nước nước bọt rồi lùi lại góc giường. Đây là phòng của con gái, có một mùi thơm rất ngọt. Cái ý nghĩ này là phòng của tiểu thư đã chết kia, làm tim cô cô như muốn ngừng đập. Cô nước nước bọt rồi thò chân xuống đỉnh ra ngoài, bởi cái không gian u tối này khiến cho cô không thở nổi. Lại thêm cảm giác buồn nôn trực trào tới nơi. Cô nhìn mình như là bị say rồi ngồi phịch xuống giường. Tay vịn vào cái thành hơi thở yếu ớt. Tự nhiên đang im lặng cô bỗng nghe thấy tiếng gì đó xào xạc. ngẩng mặt lên thì thấy một người con gái thân hình nhỏ nhắn ngồi trước tủ quần áo gấp đổ. Cô như chết chân tại chỗ. Trong bóng tối mà cô cảm nhận như thân thể của cô đang phát sáng. Người trắng như là tuyết cô biết cô ấy chết rồi nhưng mà tại sao lại đeo bám cô thì cô không biết cô đành mở miệng hỏi này tại sao cô lại làm như vậy vừa hỏi xong thì cô ấy dừng tay lại không xếp y phục nữa quay qua nhìn cô chậm rãi cười lớn một tiếng rồi bỗng nhảy lên cô hốt hoảng hét lên nhưng chưa được một giây thì đã phải bặm miệng lại người nhà của họ lê vừa nghe thấy tiếng hét thì trượt xông vào họ thấp nến nhìn lên Nhìn lên nóc nhà thì giật mình khi thấy một lỗ hổng rất lớn Lúc ấy họ bắt đầu hô hoán Ai nấy cũng là hết ẩm mỹ Ông bà ơi tiểu thư của nhà họ Hoàng bỏ trốn rồi Hai người họ nghe vậy thì bật dậy bước ra châm đèn rồi nói cái gì chứ Vừa bước ra đã thấy cậu Cảnh Minh cùng một người phụ nữ lạ Ông Lê Trợt hỏi Không biết khuya khuất như thế này cậu Hoàng tới đây là có việc gì Thế người trong nhà đã nháo nhào cả lên, bà hậu không quá khó để biết được chuyện gì đang xảy ra. Bà huých tay của cậu một cái rồi nói thẳng vào vấn đề. Vì tình hình quá cấp bách để trễ sẽ gây nguy hại đến tính mạng của cô. Cậu Hoàng, tôi xin phép cậu và ông Lê cho tôi nói thẳng. Tiểu thư nhà ông đã thành quỷ rồi, bây giờ nhập xác vào tiểu thư của nhà tôi để bỏ trốn. Một là ra mộ của cô ấy, hai là giết tiểu thư nhà tôi cướp xác Tôi xin ông nán lại hận thù. Cho phép tôi dẫn người của nhà ông theo để làm chứng, vì tính mạng tiểu thư nhật tức quan trọng. Xin ông cho phép tôi được quật mộ tiểu thư của nhà ông lên. Nếu điều gì oan ức trước khi chết, tôi sẽ giúp cô ấy tính tâm lại để đi đầu thai chuyển thế, còn không thì sẽ nguy to. Tôi xin lấy cái mạng này để đảm bảo, xin lấy nhà họ Hoàng ra để đảm bảo với ông. Nếu ông biết nhà họ Hoàng thì sẽ nghe đến cái tên hậu này, tôi đã nói hết. Bà hậu nói một chàng dài Thì ông Lê liền bỗng dưng xanh mặt Quay qua nhìn vợ Mặt mũi của bà ấy cũng chẳng có một giọt máu Gia nhân trong nhà Chân tay đã lạnh thoát cả mồ hôi Thế mặt của ai cũng đần thối ra Lại để cho bà hậu Nó con gái của mình là quỷ Ông Lê vừa mất mặt với gia nhân Vừa tức giận quát Anh nói rằng bậy Dựa vào đâu mà tuy tin các người Do các người bị điên thì có Còn nhà họ Hoàng làm ra cái việc này Vì muốn trốn tuổi cho nên đổ lên đầu con gái của tôi. Các người đúng là khốn nạn mà. Cả một người đã chết mà các người cũng không tha. Con gái của ta thân sạch sẽ băng ngọc. có chết cũng là một đoá sen trắng ngẩn thường ngát. Lý do nào lại biến thành quỷ như lời của các người đã nói. Đúng là hoang đường các người biến khỏi đây ngay. Còn vì con dâu của nhà họ hoàng ta sẽ sai người tìm kiếm. Nếu mà gặp ngày mai ta mời các người qua tận thôn vĩnh lợi. Mời bà hoàng sang đây đích thân nói chuyện với ta. Ông ấy vừa quát xong thì cậu cảnh mình cũng đã cung tay lại, thành một nắm đấm rồi nói. Tôi có thách cả gia tộc nhưng ông cũng không dám. Nếu chị dâu của tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ không để yên trông ông nghe rõ chứ. Thế cậu ta không nề năng gì mê nói thẳng mấy lời như vậy. Ông ta biết mình chọc giận cậu. Chẳng thể ngờ chỉ một nàng dâu bình thường mà lại khiến cho cậu chủ nhà đó điên tiết như vậy. Ông run rẩy rồi trượt nuốt nước bọt, mặt lộ nét căng thẳng thôi được rồi tất cả mọi người theo cậu hoàng ta sẽ đi theo sau vừa nói xong thì cậu đã quay ra chạy thật nhanh ra hướng của mộ cô hoa cậu và bà hoàng vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện